Các bạn đang nghe tại đọc audio net Thì đúng là con gặp thật chú ạ. Sau đây con xin phép kể lại về những chuyện con từng gặp và con xin phép được xưng bằng tôi trong câu chuyện xin phép chú. Và bây giờ là câu chuyện bắt đầu. Như vậy tôi trong nhân vật, tôi nhân vật ở trong chuyện này tức là Ken nhé. Lúc 6 tôi sinh sống và học tập gần con hẻm ở bên đình Kiều. Như vậy đây là sự việc xảy ra ở Cần Thơ. Mẹ tôi thì lo công việc mà ăn xa Cho nên tôi phải sống cùng dì Và dì tôi là người buôn bán cái quán nhậu ở ngoài hẻm Phải nói gì bận buôn bán mà Cho nên không có quan tâm tới tôi nhiều Đó cũng là một trong những nguyên nhân Mà lúc nhỏ tôi phải rất khoái tụ tập cùng với bạn bè và đi chơi khuya Có khi tôi chơi nét tới gần sáng mới về nhà Đâu có ai rầy la gì đâu, đi chơi thoải mái luôn Tôi thì có một đứa bạn cũng gần nhà, nhưng mà bạn tôi nó sống ở trong chùa. Nó là người Khờ Me. Bạn ấy là bạn trai và tên là Phon. Phải nói thằng Phon là bạn thân nhất của tôi lúc đó. Hai thằng lúc nào cũng cặp kè với nhau. Mà cái chỗ tụi tôi thường chơi nhất là trèo lên cái nóc chùa để mà đùa giỡn trên đó rồi nằm kể chuyện băng qua đủ chuyện trên đó hết. Có một ngày tôi mới có cái ý tưởng là thôi bây giờ mình đi uống cà phê đêm uống cho tới sáng luôn rồi dài và tôi rủ thằng phone đi nó đồng ý liền thế là đêm đó hai thằng đi đã quán cà phê ngồi uống mà quán cà phê đâu có gần đâu cách nhà cả tầm cỡ ba cây số mà lúc đó cũng đã hơn mười giờ đêm rồi hai thằng đi ra tới nơi ngồi đâu uống nước rồi xem tivi rồi kể chuyện nhau cho đến ba giờ sáng luôn Đến 3 giờ sáng thì dự định tụi tôi là ngồi chơi hoài Chừng nào quán đóng cửa còn tôi ngồi tới sáng mà Mới về ngủ Nhưng mà sau đó thì không hiểu sao thằng Phôn nó đòi về nó nó về nó lấy đồ vậy nó không biết Rồi tôi với nó cùng đi về Khi về gần tới chùa Thì thằng Phôn kêu tôi Ngồi chỗ cái băng đá Ghế đá gần chùa đó mà đợi Rồi nó vô chùa Tôi cũng ngồi đợi nó Mà lâu quá không có thấy nó ra Tôi nghĩ thôi, bây giờ nó cũng gần sáng mẹ nó rồi. Thôi ngủ ở đây luôn cho rồi đi, nằm trên cái ghế. Chứ bây giờ mà về mà gọi cửa mà gì á, bà la thiệt đó, bà mắng luôn á. Rồi, thế là tôi nằm trên ghế đá, tôi ngủ luôn. Thì khi nằm trên cái ghế đá, con mắt tôi nó đối diện với một cái con hẻm nhỏ. Lúc đó mà đang nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy là mờ mờ mờ có cái gì trắng trắng. Tôi mới... Dụi mắt như vậy tôi, tôi nhìn kỹ là có cái gì. Tôi thấy rõ là có hai bóng trắng trong phải một mà đang nắm tay nhau. Đứng ngay trước mắt tôi cỡ chừng 50 mét à. Cho nên tôi thấy hai bóng trắng mà tôi không có thấy rõ mặt. Tại vì lúc đó cũng 3-4 giờ sáng mà con hẻm này thì ít có ai đi vào giờ này lắm. Đường thì nó vắng que. Tôi mới cố gắng nhìn kỹ thêm lần nữa thì tôi thấy rõ ràng là Nó đang hướng nhìn về phía tôi. Ôi cha ơi, tôi sợ quá. Tôi mới chạy vô cái nhà thông tin gần đó để mà kêu cửa. Tại vì lúc đó cái nhà thông tin đó, cái đèn nó vẫn còn mở, tôi thấy sáng. Thì tôi lại tôi kêu, may là sao có một anh ra mở cửa. Thì tôi mới kể dắn tắt cho anh nghe cái chuyện tôi đã thấy như vậy đó. Rồi tôi mới xin anh tôi cho tôi vô ngủ nhờ từ đây tới sáng thôi. <cười> anh, anh đâu có tin tôi. Anh cười cười nhưng mà cũng... Cũng mở cửa cho tôi ngủ nhờ. Giống như anh cho rằng tôi diễn cái lý do đó để mà xin ngủ đỡ vậy. Nhưng mà anh cũng vui lắm. Anh, anh cho anh vô ngủ nhờ. Rồi tới sáng. Thì tôi có gặp Lan Phong. Tôi hỏi sao mày tối mày vô mày không ra. Nó nói là khuya quá. Nó vô nó lấy đồ nó cũng tính ra. Mà lúc đó nó buồn ngủ quá rồi sao. Nó nhảy lên giường cái gì. Nó ngủ luôn cái. Tới sáng luôn lúc nào cũng không hay hả. Rồi ngay cả mà chạy ra để nói với tôi nó cũng không nhớ luôn nữa. Thì lúc đó tôi thật sự vẫn còn nhớ rõ cái chuyện đêm hôm đó lắm. Mà đến bây giờ, khi mà kể lại đó, nổi gai ốc hết rồi. Là tại vì nó là thiệt rõ trước mặt luôn. Không phải là người đâu. Hai cái bóng trắng đó, không chắc, chắc chắn không phải là người. Đó là cái chuyện mà con gặp hai bóng trắng ở chỗ, cái hẻm trước chùa đó. À, con nghĩ là <cười> dân của con kể không có mạch lạc sắp xếp được hay cho lắm. Con chỉ mong rằng câu chuyện của con là câu chuyện thật, nó sẽ góp vào kho tàng à, chuyện tâm linh dân gian của con.